Thịnh Thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 387 Sở Hoàng Mặt Cảnh Lê e. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcimin Beta Sakura Chậm đã đột nhiên ra luật hoang đứng lên nói Thái tử Bắc Nhung Vương đột nhiên giận dữ Người càng là ngu ngốc vô năng bảo thủ thì càng không chịu được người khác phản đối ý kiến huống chi Bắc nhung vương lúc này đang trong cơn thịnh nộ Thấy gia luật hoang lại vì một nữ nhân đại sở phản bác mình Nhất thời giận dữ Ánh mắt quét về phía gia luật hoang tràn đầy sát khí Gia luật hoang rủ mắt xuống trầm giọng nói Phụ vương xin nghe nhi thần không thể giết công chúa dung hoa được Ngoài cửa công chú Dung Hoa đột nhiên nghe được giọng nói của Gia Luật Hoang cũng sướng sờ Xoay người nhìn Gia Luật Hoang trong mắt đẹp hiện lên một ti cảm động Cứ tưởng rằng nàng đã hết hy vọng rồi, lại không nghĩ rằng Gia Luật Hoang sẽ vì nàng nói chuyện Bác Nhung Vương giận quá thành cười, ngó chừng Gia Luật Hoang nói không dết được Sao bản vương không biết ở Bác Nhung có người nào đó mà bản vương không giết được Gia luật hoang thấp giọng nói nhi thần biết thất để chết trận xa trường Trong lòng phụ vương rất bi thống Nhưng kính xin phụ vương vì giang sơn Bắc Nhung làm trọng Bác Nhung vương hí mắt Nhìn ra luật hoang cười lạnh nói ý của ngươi là bổn vương giết nữ nhân này Sẽ ảnh hưởng đến giang sơn Bắc Nhung Gia luật hoang nghiêm mặt nói Dung Hoa là tỷ muội kết nghĩa của định vương phi. Quan hệ vô cùng tốt với định vương phi. Thiên hạ đều biết định vương sủng án vương phi. Nếu phụ vương giết tỉ muội kết nghĩa của định vương phi. Chỉ sợ định vương dưới cơn nóng giận. Sẽ bất lợi với bác nhung ta. Gia luật hoang bịa ra chuyện công chúa Dung Hoa và Diệp Ly là tỉ mùi kết nghĩa. Dù sao đại sở cách vương đình Bắc Nhung đường xá xa xôi Bác Nhung vương lúc này cũng không thể phái người đi trước chứng thực Gia luật hoang sở dĩ nói như thế chỉ là bởi vì ở Bác Nhung Tình kết nghĩa vô cùng quan trọng Quan hệ huynh đệ tỉ muội kết nghĩa trong đó không kém hơn người thân chút nào Bác Nhung vương hừ lạnh một tiếng nói bất lợi với Bác Nhung ta Bạn vương đang muốn khởi binh vì giả nhi báo thù ra luật hoang dương mắt nhìn Bắc nhung vương Bình tĩnh nói phụ vương Hiện nay bác nhung ta còn có binh để điều sao Phụ vương báo thù cho thất đệ như thế nào bác nhung hoang vắng 200 vạn đại quân cũng đã có thể nói là lực khuyên của Úc. Trong 20-30 năm bác nhung không thể đánh nổi một trận chiến Lúc này, gia luật hoang cũng hiểu ý tứ của Mặt Tu Nghiêu Mặt Tu Nghiêu muốn đối phó Tây Lăng trấn Nam Vương cùng với đại sở Mặt Cảnh Lê Từ vừa mới bắt đầu thì không khả năng để lại cho Bác Nhung có cơ hội khôi phục nguyên khí Đợi đến mấy chục năm sau, Bác Nhung khôi phục như cũ Chỉ sợ định vương phủ đã sớm nhất thống thiên hạ rồi Chẳng biết tại sao tình thế Trung Nguyên cũng không rõ nhưng ra luật hoang chắc chắn rằng định vương phủ sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Phụ vương, xin phụ vương lấy bác Nhung làm trọng tạm ngưng lôi đình chi nộ cơn giận như sấm. Giết công chúa dung hoa cũng chỉ có thể xả giận thôi. Nhưng nàng là công chúa đại sở cũng không phải là công chúa định vương phủ. Cho dù phụ vương muốn bắt nạt chỉ sợ cũng cực kỳ có hạn. Sao không lấy nàng đổi lại một chút giá trị hữu dụng? Thật ra thì bác nhung vương làm sao mà không biết bác nhung của ngày nay căn bản không có năng lực chống lại mặt gia quân. Muốn dẫn kỵ binh báo thù cũng chỉ là trong lòng tức giận mà thôi. Lời của gia luật hoang vừa lúc cho lão một cái hạ bập than, lão cũng thuận thế xuống. Nhìn ra luật hoang hỏi giá trị tác dụng Một nữ nhân có thể có bao nhiêu trị giá Gia luật hoang trầm tư chốc lát nói chúng ta có thể dùng công chúa Dung Hoa cùng mặt ra quân đổi lại hài cốt thức đệ và tướng sĩ Bắc nhung ta Những tướng sĩ này vì Bắc nhung ta chết trận sa trường Nếu như có thể đưa hài cốt bọn họ về Thảo Nguyên Có lẽ đối với bác tính Bác Nhung cũng là một loại an ủi. Bác Nhung vương cuối đầu suy tư. Mặc dù lão ngu ngốc nhưng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Lúc tuổi còn trẻ cũng có lúc anh minh thần võ. Cũng hiểu ý của gia luật hoang. Hơn nữa chỉ cần giao ra một nữ nhân có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng là một chuyện rất có lời. Ngẫm đầu nhìn lướt qua công chúa Dung Hoa ngoài cửa hỏi định vương phủ đáp ướm sao Gia luật hoang ngật đầu nói không nói đến giao tình của công chúa Dung Hoa và định vương phi Chỉ nói công chúa Dung Hoa là vì đại sở hòa thân mới đến Bắc nhung Mặc dù hôm nay được thế chính là định vương phủ Nhưng dân chúng mà định vương phủ quản lý cũng từng là con dân đại sở Nếu như định vương bê Hân Ú Ca Hân Đơn Gơn Để ý tới sự sống chết của công chúa Dung Hoa Sẽ khiến dân chúng đại sợ bất mãn Bác Nhung Vương có chút phiền não gật đầu Phước tay nói chuyện này liền giao cho con xử lý Tóm lại bản Vương không muốn tại Bắc Nhung thấy nữ nhân này Đều đi xuống đi Gia luật hoang ngật đầu lĩnh mệnh Suy nghĩ một chút hỏi phụ vương Không biết lậu sự của thất đệ Con xem rồi làm sao Hàng năm rượu mạnh sắc đẹp Khiến cho thân thể Bắc nhung vương trở nên già yếu Sau khi phát giận liền cảm thấy có chút mỏi mệt rồi Không kiên nhẫn mà nói Gia luật hoang lên tiếng lui ra Đi tới cửa lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ở bên trong ôm một thiếu nữ bắt nhung đang dở trò Khó miệng lộ ra nụ cười dễ cợt Thì ra thất để chết đi đối với phụ vương mà nói cũng chỉ là một trận tức giận mà thôi Trở lại trong phủ thái tử Công chúa Dung Hoa đã bị người ép trở về phòng thu dọn đồ đạc Ngay cả con của mình cũng không cho gặp mặt Công chúa Dung Hoa thu thập đồ trong mấy năm ở Bắc Nhung. Nhìn gian phòng này mà mình ở mười mấy năm nay không khỏi lên tiếng khóc lớn lên. Công chúa Thái tử cũng đã cứu ngài. Trong phòng, một thị nữ trầm giọng nói. Công chúa Dung Hoa ngẫm đầu lên nhìn về phía người đó. Đây là người định vương phủ đưa cho nàng để bảo vệ an toàn của nàng cùng với trợ giúp nàng. Trải qua những năm này chung đụng Công chúa Dung Hoa cũng có mấy phần tín nhiệm với nàng Lau nước mắt, gật đầu cười khổ nói ta biết Hắn chịu lên tiếng lên tiếng cứu ta một mạng ta đã hài lòng Cô gái không nói thêm gì nữa Chẳng qua là mang theo một tia nhàn nhạt ấm áp Bình tĩnh nhìn công chúa Dung Hoa Một người là công chúa đại sở Một người là thái tử Bắc Nhung Trong lúc xung đột vũ trang của hai quốc, công chúa Dung Hoa có thể có kết cục hôm nay đã coi như là rất tốt Công chúa thoải mái, buông lỏng tinh thần, trở lại đại sở càng phải bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn Hồi lâu, cô gái mới nhẹ giọng nói Công chúa Dung Hoa cười nhạt Ngật đầu nói đúng vậy A Ta đã thật lâu chưa có trở về sở kinh rồi Cũng không biết còn như trước không. Nàng biết, mình có thể nhặt về một cái mạng về đại sở cũng là bởi vì gia luật hoang không nhẫn tâm. Còn có sự trợ giúp của định vương phủ. Mặc dù không nở xa con, nhưng vô luận Bắc nhung vương hay gia luật hoang sẽ không cho phép mình mang con đi. Chỉ hy vọng mẹ con bọn họ kiếp này còn có thể gặp nhau. Trong một lều của quân doanh đại sở, Giao cơ an nhiên ngồi ở trong trướng lấy một quyển sách thẳng nhiên liếc nhìn. Bên người nàng, một liệt cũng nắm một quyển sách nhưng nghiêm túc đọc. Giao cơ lười biến dựa vào giường êm ánh mắt yên lặng mà trầm tư. Vì để cho một dương mang theo nàng và một liệt cùng đi trong quân, Giao cơ cũng đã tốn đi không ít công phu. Mây quy của quân doanh đại sở không sâm nghiêm như mặt gia quân Uống chi, có tiền lệ định vương phi tùy tùm theo định vương xuất nhập quân doanh, Muốn phá lệ thì càng dễ dàng hơn nhiều Mặc dù nàng không có bản lãnh bày mưu nghỉ kế như định vương phi kia Nhưng chỉ cần có thể nói động lê vương thì có thể chứ Mà nói động mặt cảnh lê dường như cũng không khó Nhớ tới mấy mỹ nhân tuyệt sắc kia bên trong mạng của Lê Vương Giao cơ cười nhạt Một liệt nhìn thoáng qua nụ cười nhạt nhẽo không biết đang suy nghĩ cái gì của dao cơ Khiêu mi nói nương Mẹ đang cười cái gì thế Giao cơ nhớ mày cười nói con càng ngày càng quen rồi Một liệt hớt càm lên Ngạo nghệ nói bản công tử chưa từng có chuyện không quen Mẹ không phải là mẹ con sao giao cơ mỉm cười ôm một liệt Giơ tay lên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn nói đúng Mẹ chính là mẹ con có lẽ là bởi vì quá sớm bắt đầu tập võ làm tổn thương gân cốt Mặc dù thực tế một liệt đã 11-12 tuổi rồi Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là đứa bé 7-8 tuổi Mấy năm này hai người chung sống cũng có một chút tình cảm Một liệt liền nhận giao cơ làm nghĩa mẫu Giao cơ cũng thật lòng thương yêu một liệt huống chi đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi liền vì định vương phủ lập nhiều công lớn Tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng Ở ngoài sáng biết rõ thân phận mình còn đuổi theo nhận mình làm nghĩa mẫu Giao cơ càng vui mừng hơn Cũng càng thêm thương yêu một liệt Một liệt cười hắc hắc với nàng Giao cơ không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh Chỉ nghe một liệt chậm rãi nói quên chưa nói với mẹ Mấy ngày trước con cũng nhận tần thống lĩnh làm nghĩa phụ Nụ cười trên mặt Giao cơ nhất thời cứng lại Im lặng nhìn một liệt vui vẻ một hồi lâu Phản phức không thấy được thần sắc của Giao cơ một liệt dựa vào cái ghế cười hiếp mắt nói chúng ta rất nhanh là có thể về nhà. Chẳng lẽ mẹ không có ý định sau khi trở về theo cha nuôi sao lẽ ra cũng không còn cái gì. Một liệt riêng biệt nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu. Nếu nói cùng nhau lại làm cho người không khỏi đỏ mặt lên. Bất đắc dĩ liết một liệt một cái nói tiểu hài tử quản nhiều chuyện với vẫn như vậy làm gì, Một liệt cười tủm tỉm nói với vẫn sao Con chỉ có một nghĩa mẫu Một nghĩa phụ Cũng không muốn quay đầu lại nhận thêm Một nghĩa mẫu hoặc nghĩa phụ nữa Nghĩa mẫu Mẹ nói phải không Giao cơ dơ tay lên đập Cuốn sách trong tay mình Trên mặt một liệt Đừng nói nhảm cẩn thận một chút Chớ đắc ý quên hình Nếu còn bước cuối cùng Bị lật thuyền trong mương Con sẽ bị người ta cười chết Một liệt sờ sờ lỗ mũi, cũng hiểu giao cơ nói đúng càng là đến bước cuối cùng càng phải chú ý cẩn thận. Một tướng quân, lều lớn ngoài truyền đến tiếng hô của thị vệ. Một liệt và giao cơ liếc nhau một cái cùng đứng dậy, một dương đã từ bên ngoài đi vào. Thấy một liệt cầm quyển sách trên tay, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ bả vai một liệt cười nói liệt nhi cũng dụng công có điều cũng không cần quá cực khổ Một liệt yên lặng gật đầu ở trong lòng liếc mắt Bằng lương tâm mà nói thì người cha hờ này đối với hắn không tệ, chỉ tiếc Ai bảo một gia đắc tội định vương điện hạ đây Nếu như cuối cùng để cho một dương và lão một dương hầu biết cháu ruột một da mà bọn họ cưng chiều đã nhiều năm chỉ là một đồ gã mạo Hơn nữa còn là một gián điệp Thật không biết hai người kia sẽ giận thành cái dạng gì Nghĩ đến đây một liệt hơi có chút đồng tình nhìn một dương một cái Đương nhiên một dương không thể lãnh hội được hàm nghĩa của cái nhìn này Cho rằng nhi tử lo lắng công khó Cười nói hài tử ngốc Kiến thức con học đã nhiều hơn đứa bé 8-9 tuổi bình thường rồi Không cần ép buộc mình quá Khuôn mặt nhỏ nhắn của một liệt nhất thời đen lại Đương nhiên kiến thức hắn học nhiều hơn so đứa trẻ 8-9 tuổi Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là đứa trẻ 8-9 tuổi Mặc dù làm nhiệm vụ rất dễ dàng Nhưng mấy năm nay cũng dáng người cũng không ca qua Điều này là nỗi đau trong lòng một liệt không thể chạm tới Trời ơi, hãy để cho một dương và một dương hầu phủ đi chết hết à Một dương ngồi xuống ghế ở cạnh giường im Giao cơ từ trên bàn rót một chén trà nóng cho hắn Mỉm cười hỏi lúc này làm sao còn tới đây đại quân mới vừa tới cách tiền tuyến mặt gia quân không xa Mấy ngày nay một dương và lão một dương hầu đều cùng mặt cảnh lê bận rộn chuyện trong quân Mặc dù giao cơ và một liệt đi theo một dương vào trong quân Nhưng đã mấy ngày chưa từng gặp mặt Một dương nói mặt gia quân do định vương suốt lĩnh Đã toàn diệt đại quân bắt nhung Hôm nay định vương đã trở lại hồng nhạn quan rằng co với lôi chấn đình Đại quân Lữ Cận Hiền đã di động đến tiền tuyến Mấy ngày nay chỉ sợ ta không có thời gian chiếu cố các nàng Lúc này hơi rảnh rỗi liền trở lại xem một chút Giao cơ thẳng nhiên cười nói ta sẽ cố gắng chiếu cố liệt nhi chàng không cần lo lắng cho chúng ta Mộc Dương gật đầu, nắm tay Dao Cơ cười nói vậy thì tốt, đi theo chúng ta một đường hành quân cực khổ nàng. Dao Cơ trông mắt nhợt nhạt cười một tiếng nói cũng là ta phải làm, nói cái gì cực khổ hay không cực khổ chứ. Một Dương nhìn dung nhan mỹ lệ ôn nhu của Dao Cơ trong mắt hiện lên một yêu vui mừng và nhu tình. Nắm tay Dao Cơ gật gật đầu nói tốt lắm, ta đi về trước. Hai mẹ con hãy chiếu cố mình Giao cơ và một liệt đứng dậy đưa một dương đi ra ngoài Quay đầu lại ngồi xuống Một liệt cau mày nói một dương không trở lại Chúng ta lại không thể đi loạn phía ngoài nữa Đến lúc đó phải làm sao mới có thể bắt được bố phòng và tin tức của binh mã mặt cảnh Lê Giao cơ lạnh nhạt mỉm cười nói không cần phải gấp Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nghĩ phương pháp liên lạc với lữ tướng quân là được. Một liệt gật đầu. Vương Phi cũng không có yêu cầu bọn họ phải lấy được bản đồ bối phòng của đại sở. Chắc còn có chuyện quan trọng hơn muốn phân phó bọn họ. Bọn họ chỉ cần chờ đợi tin tức. Lúc cần thiết cho mặt gia quân một chút hiệp trợ là được rồi. Trong đại trướng của quân đại sở Bởi vì là hoàng đế ngự giá thân chinh Lèo lớn quy cách khác hoàn toàn với chủ soái tầm thường Càng lộ ra vẻ rộng rãi hoa lệ Cho dù khí trời phương bắt giá lạnh Nhưng được lót một miếng thảm thật dày Từ tây vực mang đến Ngân than thượng hạng lặng lặng thiêu đốt lên Cả trong đại trướng ấm áp mà thư thái Nhưng sắc mặt mặt cảnh Lê cũng không có bởi vì lều lớn ấm ác, thư thái mà trở nên hòa ác, ngược lại càng thêm âm chí. Tướng lãnh phía dưới rối riết sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn tới đế vương phía trên cao cao tại thượng. Quân lâm thiên hại chuyện này cũng không có để cho tâm tình mặt cảnh Lê tốt hơn. Kể từ khi năm trước, khi Lê vương phủ sau đêm hôm đó, Lãnh khí quanh thân mặt cảnh Lê cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nhượng bộ lui binh Người không biết không dám đi hỏi, số ít người biết cũng không dám nói Mọi người chỉ biết là tiểu hoàng đế đột nhiên sinh bệnh nặng rồi sau đó băng hạt, sau đó Lê Vương lên ngôi Hết thảy nhanh đến mức khiến cho rất nhiều người cũng không kịp phục hồi tinh thần lại Lê Vương cũng đã đăng cơ làm đế Nhưng sau khi lên ngôi tính tình mặt cảnh Lê càng trở nên lạnh lẽo cổ quái hơn trước, hỉ nộ không chừng. Làm một đế quân vương mới vừa đăng cơ. Không vội đi trấn an triều thần tôn thất dân chúng, mà lại bận rộn ngự giá thân chinh. Mặt cảnh Lê coi như là người đầu tiên. bác nhung thu, mặt tu nghiêu lực chú ý tất nhiên sẽ phóng đến nam tuyến. Hiện nay mặt tu nghiêu phái lữ cận hiền suốt lĩnh 40 vạn đại quân đón đánh binh mã đại sở ta. Chư vị Á Khanh có ý kiến gì không mặc cảnh lê trầm giọng hỏi. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau không một người dám mở miệng nói chuyện. Bác Nhung không chỉ có thua, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt. Điều này không khỏi làm trong lòng các tướng lĩnh đại sở sinh ra vài phần lạnh lẽo. Uống chi, đại sở vân ai, tê, ai, y, lăng liên minh thừa dịp mặt gia quân giao thủ với bác Nhung. Mình suốt minh đã có chút ít chột dạ. Tây lăng và mặt gia quân là đối địch trời sinh, đương nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng đại sở và mặt gia quân cắt đứt xương còn với gân. Lê Vương làm như thế khó tránh khỏi sẽ làm dân chúng cùng với các tướng sĩ cảm thấy trái tim băng giá Làm sao? Các vị đều không có biện pháp mặt cảnh Lê húy mắt, lạnh lùng nói Hoàng thượng tự có thánh đoán chúng mặt tướng cung cung kính nghe hoàng thượng phân phó Các tướng lĩnh cùng kêu lên nói Mặt cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng Sao hắn lại không biết những người này đánh cái chú ý gì? Nhìn lướt qua mọi người đem ánh mắt rơi vào lão một dương hầu phía sau Trầm giọng nói một lão hầu ra Người nói xem Lão một dương hầu vội vàng bước ra khỏi hàng Cung thanh bẩm báo nói khởi bẩm hoàng thượng Thần cảm thấy Nếu như chỉ là 40 vạn đại quân lữ cận hiền mà nói Cũng không cần lo lắng Nhưng mà Nhưng cái gì mặc cảnh lê hỏi Lão Mục Dương Hầu nói nhưng sở kinh còn có lãnh hoài 20 vạn đại quân Lãnh hoài bản thân cũng là người tài mới hiếm có Ban đầu đại quân bắt cảnh tiếp cận Lãnh hoài một mình một người trấn thủ tử kinh quang mấy tháng Cũng làm cho trăm vạn đại quân Bắc cảnh không thể nào lướt qua tử kinh quang một bước. Bởi vậy có thể thấy được người này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Khác, thần cho là, chỉ sợ định vương và định vương phi còn có một vị sẽ đi qua. Đến lúc đó, lãnh hoài, mặt tu nghiêu, Diệp Ly mặt cảnh Lê vuốt vuốt ngọc Ban chỉ chiếc nhẫn ngọc đeo ở đầu ngón tay cái trên tay Hừ lạnh một tiếng nói lạnh hoài thâm thụ hoàng ân Nhưng lại phản quốc đầu nhập vào định vương phủ Kỳ tội nên chém Về phần định vương phủ Chỉ sợ lần này tới chính là Diệp Ly tới vừa đúng lúc Nghe được lời nói của mặt cảnh Lê Các tướng lĩnh yên lặng ở trong lòng oán thầm lãnh hoài một người đau khổ trấn thủ tử kinh Quang Lê Vương không chỉ có không trợ giúp, còn khắp nơi khấu trừ quân lương của lãnh hoài. Cuối cùng thậm chí ngay cả lương thảo cùng quân lương đáng lẽ nên cho lãnh hoài đều mang đi. Nếu không phải có mặt gia quân thì không biết cỏ trên mộ phần của lãnh hoài giờ đã mọc cao bao nhiêu rồi chỗ nào có thể nói là cái gì thâm thụ hoàng ân uống chi vì bảo vệ cho sở kinh lãnh hoài còn đã chết một đứa con trai mặt cảnh lên nói mấy lời này thật sự là không có sức thuyết phục nhưng mặt cảnh lên là hoàng đế hắn nói như thế nào thì như thế đó phía dưới tướng lãnh cũng không dám mở miệng đi phản bác lời của hắn Chỉ im lặng nghe phân phó của hắn Trong lòng mặt cảnh Lê không vui Vung tay lên thẳng nhiên nói một lão hầu ra Một dương hầu Lữ cận hiền liền giao cho các ngươi Về phần định vương phi Bản vương sẽ biết thân xử lý cha con Một dương vội vàng chắp tay lĩnh mệnh Mạc tướng lĩnh mệnh Khởi bẩm hoàng thượng Thế tử trấn nam vương Tây Lăng cầu kiến Ngoài cửa binh lính hắn giọng vẫm báo nói. Mặt cảnh lê khẽ cau mày nói lôi đằng phong. Hắn tới làm gì binh lính trả lời thế tử Trấn Nam Vương chỉ nói phụ mơn. Em. Quy. Quy. Nương. Hừ. Tế. Rân. A. Nương. Nam Vương. Có chuyện trọng yếu cầu kiến hoàng thượng Để cho hắn đi vào Mặt cảnh Lê phân phó nói Chỉ chút lát sau Lôi đằng phong được người mang đến Nhìn một chút trong trướng các tướng lĩnh Cùng mặt cảnh Lê ngồi trên ghế rồm Cười nhạt Khom người vái chào nói Tại hạ lôi đằng phong ra mắt sở hoàng Thế tử trấn nam vương bình thân Mặt cảnh Lê húy mắt, đánh giá lôi đằng phong trước mắt Hiện tại lôi đằng phong trầm ổn hơn lúc ban đầu nhìn thấy ở Nam Cho dù hiện tại hắn đối mặt với mặt cảnh Lê đã trở thành hoàng đế đại sở Nhưng như cũ có thể không kiêu ngạo không xỉm nịnh Lạnh nhạt tự nhiên Khó hơn được chính là ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ bình thản ổn định Đây là lôi đằng phong lúc trước không có Mặt cảnh lên nhìn chăm chú vào lôi đằng phong Một hồi lâu mới hỏi thế tử trấn Nam Vương Tây Lăng tới đây có việc gì Lôi đằng phong lạnh nhạt cười nói hồi sở hoàng Phụ vương nghe nói sở hoàng đã suốt binh tới tiền tuyến Đặc biệt mệnh lệnh đằng phong đến đây ngênh đón Nghe vậy ánh mắt mấy lão tướng tại chỗ nhìn về phía lôi đằng phong không khỏi nhiều mấy phần tán thành Năm đó đám cưới định vương, lúc lôi đằng phong làm thế tự trấn nam vương đến sở kinh tham gia hôn lễ cái phần ngạo nghệ như có như không kia. Mặc dù cũng không cuồng vọng, nhưng lại khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có mấy phần cao ngạo. Nhưng hiện tại lôi đằng phong không chỉ có trầm ổn hơn 10 năm trước rất nhiều, tâm thái lại càng bình thản không ít. Trấn Nam Vương khẳng định không phải là phân phó hắn tới đón tiếp mặt cảnh Lê. Nhưng khó được chính là bản thân hắn có thể cúi thấp cái đầu này. Hiển nhiên, lời của Lôi Đằng Phong cũng làm cho mặt cảnh Lê vui vẻ vài phần. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng nhiều mấy phần ấm áp. Mặt cảnh Lê gật đầu cười nói trấn Nam Vương khách khiết thế tử mời ngồi. Đại Tự Sở Hoàng. Lôi Đằng Phong nó cười thản nhiên không một chút vì từ người trước mắt mình là người mình luôn nhìn không thuận mắt. Hiện này cao cao tại thượng mà bất mãn cùng với nuốm tuống. Sau khi tạ ơn, Lôi Đằng Phong ở vị trí đầu não thứ nhất ngồi xuống. Đợi đến thị vệ quân trà lui ra. Mặt Cảnh Lê cũng vẫy lui các tướng lĩnh. Lưu lại cha con một dương hầu cùng với mấy tướng lãnh tâm phúc Mặt cảnh Lê mới hỏi nghe nói thế tử trấn Nam Vương nhất cử phá được vệ thành trẫm còn chưa chúc mừng thế tử Lôi đằng phong cười nói tại hại chỉ may mắn mà thôi Trước đó vài ngày bị Nam Hầu và mộ dung tướng quân làm khó Suốt nửa bỏ mạng Nếu không phải phụ vương an bài chu Toàn Lúc này đã sớm không có lôi đằng phong Người này tại hạ không dám lãnh công Mặt cảnh lê cười nhạt Cũng không nhiều lời Thế tự đến trống nam vương Có thể có cái gì phân phó Lôi đằng phong nói Phụ vương phân phó tại hạ Hết thảy mặt cho sở hoàng phân phó Nhưng Khi tại hạ đến đây Trên đường đã nghe đến tin tức Định Vương Phi Diệp Ly đã đến trong quân Lữ Cận Hiền Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ phải cùng nữ Cận Hiền đấu trên tiền tuyến Lần này mặt ra quân là Diệp Ly lĩnh quân mặt cảnh Lê Cao Mày hỏi Lôi Đằng Phong lắc đầu nói không Theo Tại Hạ biết Định Vương Phi nhận chức quân sư Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói nàng ta co được giảng được Đa tạo tin tức của Thế tử chậm biết rồi Lôi Đằng Phong khẽ cao mày nói không biết Lê Vương có đối sách gì Mặt cảnh Lê cười nói Thế tử không cần phải lo lắng Bạn Vương tự có kế sách ướng phó Thế tử chỉ cần mọi mắt mong chờ chính là Thấy mặt cảnh Lê không muốn nhiều lời Lôi Đằng Phong cũng không nói tiếp nữa Cười nhạt một tiếng nói đã như vậy. Tại hạ liền kín đợi tin lành. Mặt cảnh Lê cười ngạo nghệ, nói đương nhiên. Nhìn mặt cảnh Lê mặt lông vào màu hoàng kim cao cao tại thượng mà cuồng ngạo. Lôi đằng phong nhắm hờ mắt. Khó miệng cong lên nụ cười lạnh không dễ dàng phát giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện